Qu quân Hoan tác giả thánh yêu tập số 69 chương 158 Nam tử quay đầu lại đường nét băng lãnh khi nghị dưới bóng cây càng hiện lên đẹp mắt Phi Việt lúc này mới chú ý tới, hắn giận một thân long bào, minh hoàng chi sắc. Hai tay đẩy nhà tắm lưới trước mặt một cái, ca người lại bị hấp ngược ra sau. Cô giả kiếp nhìn quanh bốn phía, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân, vì sao không thấy bóng dáng bất kỳ ai? Duyệt nhi! Duyệt nhi! khi Việt tưởng rằng hắn nhìn thấy mình, vì định tránh né lại thấy một thân ảnh rơi xuống ngay trước mắt, người kia đưa lưng về phía nàng, dốc dáng cùng thân hình không khác biệt nàng là bao. Gương mặt hoàng đế ở phía đối diện nàng lộ róm vẻ mừng rỡ, xoay đầu ngước mắt nhìn về phía chỗ Phong Phi Duyệt đang đứng, lần nữa quay ngược trở lại. Nàng chóng dáng ngay tại trận, giống như có một chậu nước lạnh rót thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, đến lòng bàn chân cũng lạnh như băng. Gương mặt kia cùng với gương mặt của nàng giống nhau như đúc. Mười ngón tay Phong Phi Duyệt nắm chặt ô lưới, ánh mắt của cô gái kia vô hồn, tiêu cự hỗn loạn. Rõ ràng là sĩ tử thường ngày dẫn đi theo mình Nhưng cô giả kiếp dường như không nhận ra Mắt phượng hẹp dài nhíu lại mơ mỏng như có do dự Khẽ mở miệng thân trọng gọi Duyệt nhi Duyệt nhi Người kia cứng nhắc sải bước tiến lên Mỗi một bước giống như đang dẫm lên tâm khảm phong phi duyệt Tay áo dấu sơ lưng nhẹ nhàng lay động Đáy mắt nàng chợt lóe lên Lại thấy trong tay cô ta đang nắm một con dao găm sát nhọn Hoàng đế đang đi về phía bên này, bước chân nam tử kiên định, thân người nhẹ như gió. Hai tay phong phi dụt khẩn trương lôi kéo tấm lưới, cái tên đè nén trong lòng đã lâu dọt lên cỏ họng. Kiết! Kiết! Tránh ra! Tránh ra! Thành âm biến thành gào thét, nhưng Trung Quy không là qua được tấm lưới vô hình. Hồi âm tản đi, bị phân cắt thành từng mảnh nhỏ, tan nát, dở dụng. Cô gái đến gần, lúc cô và Kiết gian rộng cánh tay ra, Cũng là lúc Phong Phi Duyệt nhìn thấy tuyệt vọng Đôi tay nàng dùng sức xé rách Giữa ngón tay có máu tươi nồng nặc chảy xuống Ánh mắt hoàng đế sáng rực Trông trẻo như sau đêm Cánh tay dư ra muốn ôm cô tay vào trong ngực Cô gái miễn cưỡng ưng thuận Lúc hai lồng ngực chạm vào nhau vào gầm sáng loáng không chút do dự Từ sau lưng cấm vào trái tim nam tử Cô giả kiếp không hề phát giác Giữa ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn Bóng lưng kiên cường cong xuống Lưỡi dao sắc nhỏ đã cắm vào phần lưng. Gương mặt hoàng đế đối diện nàng, chỉ cách nhau vài bước chân. Tầm mắt Phong Phi Duyệt mong lung, đáy mắt vô sót giống như muốn kéo toạt đôi con người ra lớn nhất có thể. Cô giả kiết thì cầm lên đầu da cô gái, giả kích động ban đầu chuyển thành khiếp sợ. Đồng tử màu hổ phách chuyển thành ảm đạm, trong suốt không còn rực rỡ nữa. Trên gương mặt kia, thần sắc thiên biến dạng hóa. Mày kiếm tuyệt đẹp nhíu lại đầy kinh ngạc. Phong Phi Duyệt thử dương tay ra, nhưng không thể nào chạm đến được. Tiếng khóc kìm nén như cô họng bật ra từ như con thú nhỏ, trơ mắt nhìn cô gái kia lần nữa dung tay lên, trên lửa đao sắc nhọn mà sáng loáng, vết máu vẫn còn ngưng tụng. Hoàng đế trở tay, chế trụ cổ tay trắng nọn của cô ta, lông bà vàng tươi bị nhiễm đỏ, nửa người trên giống như bị nhượm trong máu tươi. Cô gái bị ném ra một quảng xa, vừa dặn đụng trúng tấm lý trước người phong phi duyệt. Cô giả kiếp cũng không thèm nhìn đến vết thương một cái, bước chân nặng nề, giống như muốn đục ra từng lỗ, từng lỗ thủng dưới mặt đất. người không phải nàng ấy. chợt nước lạnh như băng ngưng tụ nơi khoát mắt, bỗng nhiên không chịu được sức nặng, rơi xuống. Phi duyệt dội dương tay lao đi, nàng nghe thấy từng câu từng chữ rõ ràng, từ trong miệng hoàng đế phát ra. Nàng ấy có thể làm ta bị thương Nhưng sẽ không giết ta Trong lòng đột nhiên co rút Một hồi đau đớn Nàng nhớ lại cảnh từ ngày đó ở trên pháp trường Một đau kia của mình xé rách Cần cổ nam tử vết sẹo nhạt màu vẫn chưa lành hẳn Nhìn thấy mà ghê Cô gái dễ dụ dao găm trong tay Là lần nữa giơ lên Muốn tiến lên tiếp tục công kích Phi duyệt siết chặt hai tay Chỉ trong nháy mắt tấm lưới trước người Đột nhiên biến mất Nàng phái dễ dòng dây, một tay đáp lên đầu vai cô gái. Đối phương dừng động tác lại, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, cần cổ liền bị rắc một tiếng, giận gãy. Cô dở kiết nhìn người con gái về song vào, bộ y phục màu trắng trên người nàng đầy dơ bẩn, giặt áo bị nhánh cây bụi gai kéo rách lộn xộn, trên mu bàn tay có vết máu hiện rõ. Phong phi duyệt che dấu sờ lên gương mặt, thấy tấm mạng cha da mặt cũng không bị rơi xuống, lúc này mới thoáng an tâm. Cố ý không để tâm đến vết thương trên người hắn, xoay người, định rời đi. Duyệt nhiên! Duyệt nhi Phi duyệt theo phản xạ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô giả kiết đuổi sát từng bước. Cho dù nàng che mặt, ta cũng biết rõ là nàng. Nàng đứng đưa lưng về phía hắn, sắc trời đã sớm chìm vào bóng đêm, không khí trong rừng cũng khác hẳn, lành lẽo như mùa đông. Ta cũng không muốn gặp ngươi. Nàng quá quyết cử tuyệt, ánh mắt quét qua con đường đi tới lúc trước, mới chỉ quay ngờ một cái, đã biến mất không thấy tâm hơi. Cô nhà Kiết thấy nàng không chịu quay đầu lại, lập tức muốn tiến lên, hai chân vừa mới nhảy ra trước một bước, cả người đột nhiên mất đi trọng tâm, từ từ chim dần xuống dưới. Phong phi duyệt nghe thấy động tĩnh, xoay người đã thấy nam tử bị bùng nước dưới đất cắn nuốt gần hết nửa người. Một cái rầm lầy khổng lồ đã bao phụ đến thắt lưng hắn. Kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàng đế cũng biết trận đồ này lợi hại, toàn thân không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình không ngừng trầm xuống. Đừng cử động, càng cử động sẽ càng chìm nhanh. Phi diệt khẩn trương nhắc nhở, nàng quyết đoán dứt khoát, dừng tay bẻ một nhánh cây tươi tốt, cầm một đầu đưa tới trước mặt cô già kiếp. Mau, nắm lấy nó. Hoàng đế khó khăn đưa tay ra. Cả người Phong Phi Duyệt té ngã về phía trước suýt chút nữa thì bị kéo xuống Nắm chặt Nàng dùng sức đạp hai chân về phía sau dẫn hết khí lực kéo hắn về phía mình Cô giả kiết cảm giác hai chân như bị đóng đinh một chỗ thân thể nghiêng qua một bên nửa người dưới vẫn không nhúc nhích Duyệt nhi nàng mau buông ra Phi Duyệt cắm răng nửa chữ không nói đến khuôn trán trân bóng cũng đỏ bừng lên hai tay dùng sức lôi kéo không biết sao Tấm lũa trắng trên mặt bất ngờ rơi xuống, nàng cả kinh không kiểu che đậy toàn thân thoáng chốc lạnh lẽo như vừa mình và hầm băng. Cô giả kiếp nhìn gương mặt xinh đẹp ngày xưa bị quỷ hoài thành như vậy, lập tức trên mặt xe qua tiêu kinh Hãi Phi duyệt khó khăn nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn, khẽ thở dốc. Không, không được nhìn. Lòng ngực đã bị đầm lại trông cô giả kiếp cảm thấy hô hấp không thông. Bốn phương tám hướng giống như có thứ gì đó đang liều mạng đè ép tới đây. Gương mặt của nàng, trầm đã ghi tạc trong lòng. Duyệt nhi, buông tay đi. Cánh rừng này kỳ quái như vậy. Chúng ta e là khó mà đi ra ngoài được. Chính gì khó có thể đi ra ngoài, ta mới muốn kéo ngươi lên. Ta sợ cô đơn, kéo ngươi cũng không có nghĩa là cứu ngươi. Ta tự có suy nghĩ của ta. Nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng, cô giả kiết giận quá quá cười, nhưng sự thật tàn khóc, chi bằng đối mặt, bản thân mình lúc này hãm sâu trong đầm lầy. Dựa vào khí lực của Phong Phi Duyệt, đừng mơ tưởng kéo được hắn ra ngoài. Cô gái vẫn đang kiên trì, nhưng không ngờ dũng bụng này, càng lúng càng sâu, mặt đất phía trước chân trái nàng đột nhiên sụp xuống, thân thể Phong Phi Duyệt nghi ngã lão đảo, suýt chút nữa tái nhau. Cô giả kiết khó khăn thở ra một hơi. Rất nhiều lời nói chất chứa trong lòng ngực Hắn biết thời gian không còn nhiều Đợi đến lúc muốn mở miệng Mới phát hiện cổ họng tắt nghẹn Động tác trên tay kiên quyết Phong Phi Duyệt giữ ngước mắt Thấy hắn như muốn buông tay Dội dàng bật thốt lên Nếu như người buông tay Ta liền nhảy xuống đó Cô giả kiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Kiên định của nàng Khóe miệng lãnh nghị nhai nhỗm nâng lên Thanh thản như được tháo xuống gánh nặng trái tim thoáng qua an ủi Năm ngón tay thon dài nắm chặt, trong khoảnh khắc phi vật dùng lực chậm rãi buông tay ra. Nàng không kịp chuẩn bị, lúc nam tử hoàn toàn buông lỏng tay, cả người lập tức ngã nhào ra bãi cỏ phía sau. Hai bên mất đi điểm tựa, cô giả kiếp bị ao đầm Cắn nuốt tất cần cổ. Phi dịch bật dậy, trong tiềm thức không còn bất cứ suy tính nào khác để cân nhắc, nàng không chút do dự chạy về phía trước, thân thể giọt lên một cái, giống như đóa hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Nơi đáy mắt hoàng đế bị thân ảnh màu trắng kia bao phủ. Chỉ nghe, bụt một tiếng, giặt áo sải tung giữa không trung, hệt như tấm lưới trời. Bởi vì lực tác động quá lớn, trong nháy mắt, phi duyệt bị ao đầm cắn nuốt đến bả dai. Cô giả kiết dư một tay ra, năm ngón tay kìm chặt bả da nàng, muốn khéo nàng ném lên trên. hít thảy, dường như, như lại trở về lựa chọn ngày đó ở dách đá. Một tay phi duyệt đặt trên cổ tay cô giả kiết. Tại sao? Mỗi lần hai người chúng ta đối mặt với sinh tử Chàng lại không chút do dự như vậy Nam tử kéo khăn sườn mặt Xoay đầu lại trịnh trọng nói Duyệt nhi Ta trước giờ chưa từng do dự Dùng lực Nâng đỡ đẩy nàng lên trên Bùng lầy gần như chạm đến cầm Cơ hồ sắp sửa bao phủ lời nói của hắn Phi duyệt khẽ nhất môi Trở tay nắm chặt bả dán Trong mắt hiện lên quyết tâm Thề nguyện đồng sinh đồng tử Khiến người ta không nhìn được yêu thương Cô giả kiết kéo nàng về phía mình Toàn bộ thế giới như chuyển động Trong đôi mắt người con gái Duyệt nhi Trên gia ta mang trọng trách Không thể không gánh vác. Chỉ khi có nàng và ta Ta mới có thể bỏ xuống toàn bộ Để giang sương ra sau lưng Sống hay chết Một chút cũng không đáng sợ Lời nói cuối cùng Bị cắn luốt trong bùng lầy Hai giai phong phi duyệt giống như bị ngàn cân đè lên toàn thân không ngừng trầm xuống. Tia sáng còn xót lại từ từ biến mất ngay trước mắt, sợ hãi ngạc thở lập tức lan khắp toàn thân. Hai tên nàng vô thức dùng dẫy trong dũng bùng giống như cọng cỏ cứu mạng. đang gắt gao nắm chặt cánh tay cô già kiếp đang dần chìm xuống, nước mắt cùng chua xót đều đã không nhìn thấy, nơi lòng ngực giống như bị xé tòa, đè ép hô hấp khó khăn. Ngón tay vô lực đột nhiên khả động, rỡ tay nắm lấy tay nàng, bừng ngón tay đang cài, đến khớp xương cũng dập vào nhau đau đớn. Phong phi duyệt dường như đã trải qua mấy kiếp, chợt mở mắt một cái, lại mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ánh lửa. Nơi này... Nàng khẽ nhít người, bên cạnh truyền đến tiếng nam tử rên rỉ kêu đau. Chống người ngồi dậy, đập vào mắt vẫn là khu rừng quen thuộc kia. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người cũng không có bùng lầy dơ bẩn. Giống như vừa mới trải qua một giấc mộng không chân thật vậy Ngay giữa cánh rừng Đầm lại khổng lồ kia rõ ràng vẫn còn đó Xoáy nước giống như mảnh thú há to cái miệng Nhìn thấy mà ghê Sau lưng cô giả kiếp tựa vào gốc cây khô Hai mắt mở ra Thần xác có chút khó tin nhìn quanh bốn phía Hết thảy đây rõ ràng không phải là mộng Nhưng bọn họ làm cách nào mà thoát ra được Phong phi vượt xoay người Tầm mắt cùng hắn lơ đẳng chạm nhau Nàng nhìn phía sau lưng hắn một cái, sau đó đưa tay xé vào áo của chính mình, tiến lên giúp hắn băng bó. Cũng may là một đau kia đâm trật, không trúng vào chỗ hiểm. Cô và Kiết đẩy trường Sam tới thắt lưng, phi dự cẩn thận thắt một đứt thắt ngay bên bãi giảng. Được rồi, máu chắc cũng ngừng chảy rồi. Sao chúng ta lại ở đây? Nàng chùi chùi hai tay trên y phục, lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, lúc tỉnh lại đã như vậy rồi. Nàng không phải sợ, sẽ sớm được ra ngoài thôi. Cô giả thiết nắm lấy bàn tay mềm mại chia đặt nhà lòng bàn tay mình. Ngón tay phong phi duyệt cứng nhắc, co quắp một cái, sau đó rút tay trở về, hai bàn tay đang chéo lên nhau. Đặt trên đầu gối, hoàng đế thấy nàng vẫn còn bài xích, đúng lúc bổ sung một câu. Ta đã sai người chặt sạch hết toàn bộ khu rừng này, không bao lâu nữa chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Duyệt không trả lời, cực kỳ an tĩnh. Cô giả kiếp nhịn đau tiến lại. Thấy nàng xoay đầu, ánh mắt xa cách, khóe miệng lạnh lùng miếm khẽ, chậm chậm mở ra. Đi ra ngoài thì thế nào? Chàng là hoàng đế mà ta chỉ là một tù nhân đang lẩn trốn. Chàng nói rõ ràng, chúng ta đã không trở về được nữa. Duyệt nhi, ngày đó trên pháp trường, ta giống định trên đường áp tải sẽ cứu nàng ra. Nhưng thì về hồi báo. Phi Duyệt nhắm mắt, lông mi nồng đậm che giấu, sau khi ổn định tâm tình, nàng xoay mặt đối diện dáng. Ta toàn tâm đối với một người, ắt cũng muốn người đó toàn tâm toàn ý đối với ta. Phong Phi Duyệt nhìn hắn, trên khuôn mặt mệt mỏi có ẩn chứa đau thương, lời hắn nói, giống cũng không khiến lòng nàng được buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Chàng đã an bài xong hết thảy trên đường, dạy chứng tỏ biến cố trên pháp trường chàng cũng đã biết từ trước. Tuấn Nhan cô giả kiết đầy bất rắc dĩ. Ta không muốn gạt nàng, buổi tối một ngày trước đó ta mới biết được. Phế miệng phi duyệt vô thích công lên, nàng đứng dậy lưu lại cho hắn một bóng lưng. Chàng chung quy giận không tin ta, chàng là sợ ta lâm trận thay đổi chú ý. Thì không thể trị tội quân gia, đúng không? Duyệt Nhi Cô già kiếp ảo não muốn đứng lên theo Sự tình liên quan trọng đại Ta không thể để Thái hậu hai cung nắm được bất kỳ nhược điểm nào Quân gia chưa dịch trừ Liên lụy đến đâu Chỉ là ngàn dạng dân chúng Ta không còn đường để thoái lui Phong phi duyệt cắn môi dưới Hoàng đế đỡ lấy thân cây đứng dậy Sau lưng nàng Trước đó một đêm ta đi vào địa cung, lại phát hiện nha nô đã chết mà quân duyệt càng không biết đã đi đâu trong lòng ta suy đoán nhất định là có kẻ đã nhanh chân một bước đoán ra được thân phận của nàng nàng không nhút nhích để tay lên ngực tự hỏi mặc dù cô già kiết đẩy mình ra ngoài nhưng kỳ thực đã vì nàng mà chuẩn bị đầy đủ đường lui chỉ là không như mong muốn mới phải đi tới một bước ngày hôm nay nàng muốn chỉ có duy nhất một điều Mà điều này vừa dặn lại là điều duy nhất hoàng đế không cho nàng được. Duyệt nhi, cùng ta trở về đi. Cô nhà khí kiên trì, một tay vòng qua thắt lưng nàng, kéo nàng lại gần. Trở về. Ngữ khí phi duyệt mờ mịch, mùi long tiên hương quen thuộc trên người hoàng đế khiến nàng suýt chút nữa thì bị hãm sâu trong đó. Làm sao có thể trở về được, mà ta phải lấy thân phận như thế nào ở lại bên cạnh chàng? Quân duyệt biến mất, cả đời ta liền mang thân phận của nàng ta mà sống tiếp. Nếu ta trở về, không thể nghi ngờ là chiêu cáo thiên hạ, chàng lúc đó mưa sát trung thần. Quân gia căn bản là không có tội. Một khi thân phận của ta bị giạch trần, bất thư nhận tội đưa quân gia vào chỗ chết lúc trước kia cũng đồng nghĩa với một tờ giấy trắng. Thử hỏi, chàng phải dùng cái gì để giải thích với toàn bộ dân chúng nguyên triều? Một bước sai Từng bước sai Sai cho đến bây giờ Quán cũng được Hận cũng được Quay đầu nhìn lại Đến một con đường cũng không còn nữa Ngay từ lúc ở trên pháp trường Nàng nên nghĩ đến biến cố phát sinh bên trong Chỉ vì, vì lúc đó tâm tình kích động Một lòng khẳng định là lỗi của hoàng đế Giữa bọn họ Trung Huy vẫn cách nhau một khẽ hở Lúc đó Cô giả kiết che giấu Lừa gạt tất cả mọi người Cũng bao gồm cả nàng Bên trong đây đã không còn đơn giản chỉ là vài đôi lời hiểu lầm. Duyệt nhi Cô và kiếp ngạn lời khi Duyệt dương tay đẩy khủy tay của hắn ra. Thật ra thì cuộc sống nhàn dân giả hạt như bây giờ ta rất thỏa mãn. ta sao chàng không cho ta tự do giữa chúng ta đã không cần thiết phải tiếp tục dây dưa nữa. Ta cho rằng nàng sẽ không trách ta nữa. Ta không trách chàng Chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi Thanh âm phong phi duyệt khó tránh khỏi nhà ngào, ngữ khí rất nhẹ Ta muốn sống ở ngoài cung Cuộc sống như vậy, chàng có thể cho ta không? trường 159 buông tay. cây cổ thụ cao chọc trời dây quanh thành một đoàn, ánh trăng nhợt nhạt rơi phơi trên bóng cây loan lỗ, lời của nàng từng câu từng chữ nện thình thịch vào tâm khảm cô Dạ Kiếp, không cách nào xua đi được. Hắn biết, cuộc sống như vậy vừa khéo chính là cuộc sống hắn không thể cho nàng. Vốn tưởng rằng cuộc sống cao quý qua lệ lúc trước mới là điều nàng muốn, lại không biết Dính vì trái tim thuộc về nơi đó Nàng mới có thể cam tâm tình nguyện lưu lại Từ trước đến giờ Hắn đã quen với bản tính kiên cường của nàng Cứ như vậy Dần dần bỏ qua mong muốn thật sự trong thăm tâm nàng Đến đêm khuya Gió lạnh chợt nổi lên Chút ánh sáng dọn dạng ngoài rừng cây hoàn toàn biến mất Đang thấp thởm lo âu Bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lại Phi Việt ngước mắt chỉ cảm thấy trên mặt lạnh như băng có thứ gì đó rơi xuống lạnh buốt đến tận xương nàng đưa tay sờ thử không ngờ lại có tuyết rơi không khí nháy mắt lạnh đến cực hạn gió nổi lên tác vào mặt giống như muốn hung ngăn xé mở từng đạo vết thương đầu nhức dữ dội hơi thở nóng hổi phả ra ngưng tụ thành sương quanh quẩn bên cánh mũi cô già kiếp áp hai tay lên mặt nàng phi duệ dãy dụa lại bị hắn gắt gao giữ chặt ta nghĩ, nếu như có thể ở lại trong cánh rừng này mãi mãi, cũng không có gì đáng sợ. Y phục mỏng manh dính sát vào người, cánh rừng này vậy mà có thể trải qua bốn mùa trong một ngày. Đừng nói là không tìm được đường ra ngoài, cho dù khó khăn lắm mới tìm ra được, cũng chẳng có mấy ai chịu được kiểu khí hậu thay đổi thất thường như thế này. Cánh mũi phong phi duyệt lạnh cống đến đỏ bừng, chỉ trong chớp mắt, bông tuyết nhẹ nhàng như lông ngỗng đã lớp thành một tầng mỏng trên mặt đất. Cô giả kiết ôm lấy bả gia nàng, mang tới dưới một gốc cây đại thụ Hai người cùng dựa vào một chỗ, hoàng đế nhìn Phong Phi Duyệt bên cạnh, mặc dù bên ngoài lạnh, nhưng trên trắng hắn lại mơ hồ toát mồ hôi lớn trừ hạt đậu. Không ai phải trở về nữa, Duyệt nhiên, nhìn thấy không, khu rừng này có tên là Tích Duyên Lâm. Đáy mắt Phong Phi Duyệt đột nhiên nóng rác, vừa nghe thấy câu nói không ai phải trở về nữa. Nước mắt liền không khống chế được trào ra Tâm không hiểu sao lại khó chịu Nàng xoay đầu lại Vừa nói hai mắt đỏ bừng giỏi tha hắn Chàng vẫn còn đại nghiệp thống nhất thiên hạ Chàng và ta không giống nhau Máy tóc cô giả kiếp vô lực rủ xuống đầu dài, Đồng tử màu hồ phát hiện ra đầy mệt mỏi kiệt quệ Nam tử nhắm mắt lại Dự nhiên tim của ta đau quá Cô hồng hắn khẽ nhắc nhô, mô mỏng rung rẩy khép mở, khóe miệng miếm lại thành một đường, từ từ mở mắt. Phi Duyệt nhìn giọt nước lạnh như băng chảy xuống từ đôi con ngươi khác hẳn với người bình thường kia, nước qua gò má tinh xảo trước mắt, cô đọc như vậy. Nàng không biết, đó là nước mắt của nam tử hay là hoa tuyết rơi xuống? Toàn bộ thế giới trong mắt đều mơ hồ, qua tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, một mảnh lại thêm một mảnh. Nàng đưa tay lên nhẹ lau trên mặt mình một cái, bắt đầu từ khi nào cũng đã lệ dương đầy mặt. Nhất hồi thủ, dân khai kiến nguyệt minh. Tái hồi thủ, lang bạn lang sang sử. Tam hồi thủ, tố thủ tiếu thiên nhai. Nam tử khai lẩm nhắm trong miệng bỗng nhiên xoay đầu lại. Phi Duyệt không kịp né tránh, nước mắt vàng dùa. Hắn nhìn Phong Phi Duyệt hồi lâu không nói xa lời, tâm tình trong lòng không thể che giấu. Nước mắt của nàng từng giọt, lăn dài. Nàng nghe thấy nam tử nói Duyệt nhi, minh nguyệt của chúng ta ở nơi nào? Nàng bỗng nhiên quay đầu lại Người tìm được mình trong rừng tích duyên lâm là hắn Nhưng mà giữa bọn họ cuối cùng sẽ ra sao? Khi Duyệt đưa tay ra, nàng biết Thấm ướt gương mặt hắn là nước mắt Ngón tay vừa mới chạm lên, nước mắt nóng hổi Cô giả kiếp xoay người Nắm lấy tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình Tráng kề tráng Hai người đều lệ rơi đầy mặt Phong Phi Duyệt nhà lắc đầu Tay kia chạm lên gương mặt tuấn tú của hắn Cuối cùng dùng bàn tay da kính ánh mắt nam tử Hắn là hoàng đế Hắn là tôn dương trong bóng tối không bao giờ cúi đầu Hắn sao có thể khóc chứ Cô giả kiết khẽ cử động cánh tay kia một cái Vết thương sau lưng bị kéo đau Hắn kéo tay Phong Phi Duyệt xuống Một tay đỡ sau gáy nàng Mơ mộng rơi lên khóe môi nàng toàn thân mỗi một nơi khác giọng đều đang đau nhức phi duệ bị nam tử dùng sức áp vào lòng ngực mình bả dai rộng rãi đủ để ngăn trở tất cả phong sương cho nàng giữa cánh môi nếm thấy đắng chát nước mắt kéo lê thành từng đường trong suốt tuyệt vọng hôn không còn là thân mật cô giả kiết dùng sức khiến nàng nếm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt phía chân trời tuyết vẫn còn rơi không ngừng càng lúc càng đậm càng lúc càng dày nặng nề đè lên đầu da hai người Màu dạng tươi trên thân nam tử khiến thế giới trắng toát bên ngoài càng âm thầm hiện ra, đôi tay phi duyệt quấn chặt sau cổ hắn, có khoảnh khắc nàng ích kỹ nghĩ rằng tuyết cứ tiếp tục rơi như vậy đi, dĩnh nhiên cũng đừng ngừng. Như thế này xem như là cáo biệt tuyệt vọng sắc, hay là chúng ta đều từ bỏ cả rồi. Một tay cô giả kiết rơi vào bên hông, ngón tay dụng về cởi bỏ dây lưng đằng long được đan suyết tôn quý xa hai tay rút khỏi ống tay áo bộ lông bào giống như một chiếc áo choàng đáp lên đầu gai hắn kéo hai tay phong phi duyệt sang để cho nàng mặc vào giặt áo trước lông bào khép chặt sau lưng nàng như vậy y phục dày rộng dày dặn bao trọn hai người lại một chỗ nàng ngồi trên đùi nam tử rét lạnh giảm đi một nửa nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng lạnh chớp mũi chạm nhau phi duệ khẽ ngước mắt lên dày dặn nhìn thấy lông mi ướt át của nam tử Cả khuôn mặt hiện ra tái nhợt, khuôn tráng kề gần nhau truyền tới nhiệt độ nóng hổi không bình thường. Khiếc, chàng làm sao vậy? Khi việc muốn tránh người ra là bị hai tay hắn đặt sau lưng ghiêm chặt. Đừng cử động, Duyệt Nhi, ta cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Mạch thần lại nói, chỉ cần không nhớ đến nàng, tim sẽ không đau nữa, nhưng mà... Bất luận ta đi đến đâu, cũng được cảm thấy như nàng đang ở bên cạnh ta vậy. Duyệt Nhi, nàng nói cho ta biết có phải ta thật sự làm sai rồi không? Ta quá tham lam, ta muốn giành được mọi thứ, nhưng ngay cả trái tim của mình cũng không giữ nổi. Ý thức cô giả ký có chút mơ hồ lại giống như đam mê sản Không, đây không phải là mơ, nơi thức giấu trái tim thật sự sẽ không đau nữa. Từng giọt mồ hôi ngưng tụ trên trán nam tử, phi dược ôm chặt lấy hắn, lòng bàn tay giao nhau sau lưng hắn. Cánh tay nàng chạm đến một mảnh chất lỏng nồng đặc, dịch máu từ cổ tay nàng chảy xua xuống. Nàng vội vàng dán lông bào lên một góc, nam tử an tĩnh từ vào góc cây, không nhút nhích một cái, dung nhan lúc ngủ, có vẻ an tường trước giờ chưa từng có. Phía sau bã dai, vết thương măng bó lúc đầu đang âm ỉ chảy máu, y phục trắng tinh bên trong hơn phân nửa giống như bị ngâm trong máu tươi, mùi di tinh nồng, toàn bộ tản mát ra. Cánh môi nhỏ nhắn miếm nhẹ. Phi Duyệt kéo hai tay nam tử quấn quanh sau lưng mình ra, khép chặt dạ áo trước rơi hai bên người lại. Đôi mắt nhìn qua bốn phía, chậm rãi, công người dậy. Chẳng qua bao lâu, điền ôm tới một đống cành khô. Phi Duyệt đem toàn bộ chất đóng trước người cô giả kiếp. Nơi này không có đuốt, tìm một hồi lâu mới tìm được hai khối đá lớn cỡ bàn tay. Nàng thử đánh nhẹ cái, nhưng chỉ hiện ra vài đống lửa dụng giặt. Nàng đưa hòn đá lại gần bó củi sau đó dùng lực đánh đánh lửa vốn không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Phi Việt cắn răng, dùng lực một phát, lại không cẩn thận đánh vào ngón tay, nàng đau dội buông tay ra, trên ngón tay máu tươi xối xả. Quay đầu lại, cô giả kiến sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, hai tay hắn để xua bên người, bộ dáng như một đứa trẻ vô lực. Phi Việt không nhìn được ngàn ngào, nhặt hòn đá dưới đất lên đánh lại lần nữa. Khó khăn lắm mới nhắm được lửa, nàng lưu người về sau mấy bước, Trở lại bên cạnh hắn, nhìn Tuấn Nhan nam tử yên tĩnh, Phi Duyệt nâng tay áo lên nhẹ lau đi mồ hôi trên trắng hắn. Không công bằng! Âm thanh khàng hàng dấu vết đã khóc hiện nên rõ ràng. Tại sao mỗi lần chàng đều có thể ngủ ngon lành như vậy, chỉ để lại một mình ta? Nhìn chàng ta thật hâm mộ! Nàng tựa mặt lên trước lòng ngực nam tử, lắng nghe từng nhịp tim, mặc dù yếu ớt lại khiến nàng an tâm bội phận. Chưa bao giờ phát hiện mình lại thích khóc như vậy, nàng dẫn cho rằng mình đủ kiên cường. Nước mắt tí tách rơi lên lòng ngực hắn. Cô giả kiết vô thức dư một tay khoát lên bãi da nàng, giọt nước mắt kia phản phất như có thể chảy vào trong lòng hắn vậy. Nhiệt độ từ đóng lửa nhan nhóm khiến cô giả kiết dễ chịu hơn một chút. Phi dịch cẩn thận cởi áo của hắn xuống, xé áo dài của mình ra, sau đó theo bãi dai, băng vết thương lại lần nữa. Trên người, lạnh băng, đã mất đi nhiệt độ. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng dính lên lòng ngực hắn, vô lực, quả sợ muốn đem nhiệt độ trên người mình truyền sang cho hắn. Dày dò mấy phen, nam tử khó chịu khẽ chau mày. Phi dịch do dự một chút, cuối cùng dẫn cởi áo ra, dùng thân thể trần trụi dán lên lòng ngực cô giả kiết. Khi Duyệt không dám ngủ, dùng y phục bao bọc lấy hai người, không nhúc nhích nằm tựa vào ngực hắn. Bí mắt bị dày dò càng lúc càng nặng nề, cuối cùng vẫn phải khép lại. Nàng đi rồi lại đi, không còn gió lạnh lúc nãy nữa. Bên cạnh, hơi thở mùa xuân tràn đầy từng ngốc ngách. Nàng phát hiện mình đã đưa thân vào một biển qua, mênh mông vô bờ, cực kỳ đẹp mắt không có phương hướng nàng chẳng có mục đích đi về phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh một thiếu niên hắn chắp tay đứng đó lúc nàng vừa dừng bước nam tử chậm rãi xoay người lại đó là một gương mặt rất trẻ tuổi thậm chí còn mang theo vài phần non nớt kia phi việt vẫn nhận ra được hắn hai mắt nàng hiện ra mừng rỡ tiến lên hai chân lại bị đóng lên một chỗ không thể nhúc nhích kia vết thương của chàng đã đỡ chưa nơi này có đẹp không Thành nam thiếu niên thuần khiết cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. Phi Duyệt phóng mắt nhìn đi, hương thơm yên tĩnh khiến nàng say mê. Đẹp! Thiếu niên khẽ mỉm cười như gió mùa xuân, tuấn nhan như ngọc, cô độc ngạo nghễ khóe mắt buông lỏng. Phi Duyệt bị hấp dẫn sâu sắc, muốn đến gần lại thấy cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều thay đổi. Ít trời như ngựa, nàng lão đảo đến gót chân cũng gần như đứng không vững. Một nhít nít khổng lồ từ phía chân trời đằng kia cắt ngang qua Tốc độ kinh người khiến người ta không kịp phản ứng Nàng không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống đất Biển qua xinh đẹp kia đã biến mất, không còn nhít tích Từ đằng xa, truyền đến tiếng trống trận đinh ta nhít ốc Gió ngựa bước qua sa mặt trống trải, dọc đường đi, tàn sát chém giết Khi việc nhìn lên, tướng mã phụ thêm chiến giáp đứng ngay trước mắt mình Một nam tử uy nghiêm lạnh lùng, trên người hắn dẫn giáp trụ hoàng kim, Tuấn ngang lãnh hiệu, quay sang. Chính là cô giả kiết. Nam tử trầm ổ khổ lực, nhưng lại tàn nhẫn chém giết. Trên chiến trường, thay người chết khắp đồng, cột cờ bị bẻ gãy trong chiến quả không ngừng thiêu đốt, máu tanh hỗn độ. Tầm mắt Phong Phi Duyệt theo cánh tay hắn nhìn lại một đường, sau chiến tranh, thành trì cũ kỹ không chịu nổi, bách tính phiêu bạc khắp chốn. Màu đen bị thiêu cháy chiếm hết nửa thế gian Mọi người tụm năm tụm ba quay lại một chỗ Người chết dưới đất có người thân của bọn họ Tiếng than khóc bi quán gian lên trong đầu Trong lòng cũng đều nhỏ ra máu Nhưng mà ông trời lại không vì bọn họ Mà lưu lại một giọt nước mắt nào Duyệt nhi Ta cũng muốn cùng nàng đi đến nơi tốt đẹp kia Nhưng mà Cô giả kiết thu hồi roi ngựa Trên gương mặt Tuấn tú, vết máu, da thoa. Nam tử khẽ dừng lại, Trong đáy mắt thoáng qua chút không nở, Dẫn dàng rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt. Một khi ta buông xuống toàn bộ, Nơi đó sẽ trở nên giống hệt như bây giờ. Những gì tốt đẹp đều sẽ bị hủy diệt. Mắt nàng dâng lên lệ nóng, gật đầu. Ta hiểu, chàng không nên buông xuống. Đôi mắt cô giả kiếp có vài phần vui mừng, Xuyên qua quan mặt mênh mông. Trong tập đồng tử, dần hiện ra ấm áp không dễ để lòng người khác phát giác. Duyệt nhi, có lẽ nàng nói đúng, ta nên buông tay rồi. phi Duyệt khóc thành tiếng, không đè nén nữa, đó là một loại bi thương đau đớn. Cô gia kiếp xoay đầu lại nhìn nàng, nam tử trên lưng ngựa vẫn cô độc như vậy. Duyệt nhi, ta mong muốn được nắm tay nàng biết nhường nào, đi đến cùng trời cuối đất. Giọng nói như khúc âm ma mị Toàn thân phong phi duyệt giật nảy Bỗng nhiên thức tỉnh Hai mắt khép chặt kinh hải mở ra Lại phát hiện mình đang an toàn nằm trong ngực cô già kiết Nàng khẩn trương muốn ngồi dậy Mới xác định đó chỉ là mộng cảnh Thở ra một hơi Tâm tình lại dai dẳng không thể buông lỏng Nặng nề khó chịu đựng. Xoay người chất thêm chút củi đốt Phi duyệt ngồi trở lại bên cạnh cô già kiết Hắn vẫn còn đang ngủ say nghiêng đầu sang ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Đuôi lông mày nam tử Chúng ta cứ để cho ông trời quyết định đi Nếu như Ngày mai lúc trời sáng Cùng ta đi ra khỏi khu rừng này Vẫn là chàng Ta liền theo chàng trở về Nếu như Nàng khó khăn mở lời nghiêm túc Nhìn theo gò má hắn Nếu như Nếu như không phải chúng ta Cứ như vậy mà buông tay đối phương ra đi Được không Được không phi duyệt lần nữa tựa vào bà giả Còn một nếu như cuối cùng Chúng ta cứ chết chung một chỗ Biến thành hai người tuyết Đống lửa từ từ bị dập tắt Trong gió rét Bóng đêm cứ như vậy không ngừng không nghỉ Dường như làm thế nào cũng không thể chờ được bình minh Từ xa Thật sự giống như lời cô giả kiết nói Có tiếng đúng cây rõ ràng Không còn xa nữa Cánh mưa nàng cong lên vài phần hy vọng Lúc đống lửa cuối cùng cháy hết Hai mắt cũng khép lại Toàn thân đau nhức nàng khó chịu mở miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Trên người giống như bị thứ gì đó ngàn cân đè nặng, làm nàng khó khăn thở dốc. Thình linh mở mắt ra, phi duyệt dùng sức, hít thở dồn dập. Đập vào mắt là màn tơ trắng tuyết. Trong phòng bật lò sưởi hai mắt nàng chuyển động mấy cái ý thức cùng tri giác lần được trở về. Phong cách bài trí cổ xưa, trên án kỹ, trong lò hương mờ mịt tỏa ra mùi thơm theo từng lỗ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Nàng sợ hãi lắc lắc đầu, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc khó tin. Tỉnh rồi à! Thanh năm lười biến của nam tử theo động tác màn tơ bị nhấc lên truyền tới. Thích vệ cúi người xuống, sợi tóc rơi lá tả trước mặt nàng, tầm mắt ngắm ghía trên mặt nàng một dòng. Xem ra cũng không có gì đáng ngại. Cổ Hồng phong khi dịch hẳn đặt khô khóc khó chịu. Sao ta lại ở đây? Cô quên rồi sao? Lúc trước chúng ta cùng tiến vào cánh rừng kia. Tất nhiên là nàng không có quên, nhưng mà rõ ràng nàng ở một chỗ với cô già kiếp. Ngươi làm thế nào mà tìm được ta? Khu rừng này tên là Tích Duyên Lâm. Thất vệ đè người xuống, hai mắt dính chặt lên người nàng không buồn. Ai tìm được cô đầu tiên, đó mới là người có phần duyên phận này với cô. Trong lời nói của hắn khai lộ ra mấy phần cay nghiệt, trên mặt mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại không hề. Người tìm được ta là ngưới. Phi Duyệt không nhìn được cất cao thanh âm lên và phần. Vậy toàn bộ những gì nàng cùng cô và kiếp trải qua trong tích duyên lập là như thế nào? Cô nghĩ còn có kẻ nào khác không? Thích Duyệt hỏi ngược lại, khóe miệng tiếp tục cười. Vậy, vậy, vậy bên cạnh ta còn có ai nữa không? Phi Duyệt do dự tràn ngập đáy lòng đều là sợ hãi. Nhìn hy vọng trong đáy mắt nàng. Thất Duyệt khá bật cười, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu, ngữ khí tàn nhẫn lạnh khốc. "Không có. Không thể nào." Phi Dực Quả quyết nàng dùng sức lắc đầu, hai tay chống người gượng dậy, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Rõ ràng ta ở cùng một chỗ với chàng ấy, hay là ngươi đã làm gì chàng ấy?" Kẻ trong miệng cô đang nhắc đến là ai? Thất Duyệt ngược lại cười chăm chọc. Trong tử dòng lâm không chỉ bẫy rập dày đặc, càng quan trọng hơn, phàm là người ở bên trong ác hẳn đều sẽ trải qua ảo cảnh, khiến người ta không phân biệt được thật hay giả. Ta vốn tưởng rằng cô là người thông minh, nhưng không ngờ vẫn cứ ngôi muội như vậy. Kẻ cô nhắc đến là ai? Hoàng đế sao? Ban đầu, nếu hắn có thể bỏ rơi cô, hôm nay sao có thể tiến vào tử dòng lâm vì cô đi chịu chết? Khí lực toàn thân Phi Duyệt bị rút tận Cả người ngã trở về Chỉ còn lại hơi sức hô hấp Chẳng lẽ đúng như lời thích Duyệt nói Mình chỉ là trải qua ảo cảnh thôi sao Nhưng mà Nước mắt nam tử rõ ràng rơi lên trên mặt mình loại cảm giác đó sao có thể nhầm được Nàng dương tay nhẹ nhàng chùi qua khóe mắt Ngón tay truyền đến đau nhức rõ rệt Hai mắt Phong Phi Duyệt lóe lên kỳ dị Đây chính là vết thương lưu lại lúc mình đánh lửa Bây giờ vẫn còn mơ hồ đau đớn Nếu như đây là ảo cảnh, hết thế nhưng gì đã trải qua, vì sao lại hiện rõ mồm một trước mắt? Nếu như đây là sự thật, vậy nam tử ở bên cạnh mình đâu? Cùng nàng đi ra khỏi cánh rừng, cuối cùng vốn không phải là hắn. Giống dĩ ngay từ đầu trong lòng Phong Phi Duyệt đã có đáp án chắc chắn, nhưng vẫn không thể làm trái lại thiên mệnh. Thực sự phải khiến bọn họ buông tay nhau ra sao? Mạnh đất nơi xuân về qua nở kia, không có chàng bồi bạn, còn gì đẹp đẽ nữa đâu. Có lẽ thức vệ nói đúng Ngay từ lúc bắt đầu Lúc cô giả tiết đi vào tử dòng lâm Cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi Có lẽ chỉ là trong ý niệm của mình Muốn giãn hồi chút gì đó Bỏ lỡ rồi Đến tay của đối phương cũng khó mà chạm đến tiếc nuối cũng không phủ nhận được Thực tế phụ phạt Chương 161 Nặng lề mở ra, tay cô giả kiết đang vuông lỏng liền nắm lại, nhưng trong lòng bàn tay chỉ là một khoảng trống. Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi. Bên tai truyền đến tiếng kinh hô cùng với một chuỗi bước chân dồn dập. Cô giả kiết khó khăn cố định tiêu cự tại một điểm, nam tử mơ hồ hắn giọng mở miệng nói. Đây là đâu? Bóng hoàng thượng, đây là phủ đệ của hạ quan Một người tiến lên không linh cung kính. Nam tử chuyển động con người, toàn thân nóng suốt. đầu óc mơ mơ hồ hồ, giống như đã trải qua một giấc mộng rất lâu. Hoàng hậu đâu rồi? Một câu nói vô thức khiến đám người bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Nhưng hoàng dẫn đầu tiến vào cánh rừng kéo ống tay áo là mồ hôi, nôm nớp lo sợ đáp lời. Hoàng thượng lúc chúng thần tiến vào cánh rừng cũng không phát hiện thấy người nào khác. Khẽ cử động bãi dai với thương gối phía dưới bị kéo sách, lông nhang bùng phát đại nộ sao có thể không có ai? rõ ràng nàng ấy nằm bên cạnh trẫm, lẽ nào vết thương của trẫm cũng là giả? đám người đồng loạt quỳ rạp xuống, đầu dính nhà mặt đất không dám ngẩng lên. hoàng đế cuốn cuồng bật dậy, tay phải hất chiếc gối theo trên giường xuống, đánh lên trên người một viên quan. thân thể người nọ khẽ nghiêng một cái, rụt hai bãi da lại. hoàng thượng, lời di thần nói, từng câu từng chữ đều là thật, trong rừng thực sự chỉ có một bình người đâm đông sau lưng đau đớn rõ ràng như vậy sao có thể là giả Long bào dính đầy máu dắt trên chiếc kệ tinh xảo đằng kia hơi thở dịu dàng của người con gái sao có thể là giả nói gì đi nữa cô giả kiếp cũng không tin chăn gắm che bên hông bị hắn thuận tay ném xuống y phục trắng tinh bên trong hệt như xa hại đường cô độc điêu linh hắn rõ ràng ôm lấy nàng hai người bầu bạn dưới gốc cây tích duyên tận mắt nhìn qua tứ rơi xuống bất quá chỉ mới qua một cái chớp mắt Chỗ ngồi bên cạnh thế nhưng đã trống không Ta không nên ngủ tiếp đi Hắn ảo não dạng phần một trượng đánh lên mặt giường vết thương bị kéo khăn Máu giống như nước mắt trong đêm tối Theo cánh tay quanh co chạy xuống Chất lỏng nóng bỏng giọt tới trước ngực Tình cảnh kia rõ ràng chân thật như vậy Hắn dương tay chạm tới vị trí trước ngực Nơi đó vẫn còn lưa lại nước mắt người con gái Lòng ngực đau nhức yếu ớt Đám người quy dưới đất cũng không dám nhúc nhích Cô giả kiếp ngước mắt, tầm mắt xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn ra bên ngoài. Nửa bên minh nguyệt treo cao trên màn trời, hiện ra da thám đạm khó diễn tả nên lời. Chân thân dài đứng lên, không ai dám ngăn cản, chỉ rành phải nhường lại đường đi cho hắn. Cô giả kiếp tập tệnh tiến lên trước, bắp chân rung rẩy dai vào chân bàn. Thân thể suy yếu, đến đường đi cũng đi không thẳng. Hạ nhân tha hậu bên cạnh dội dàng tiến lên, vừa mới chạm vào tay nam tử lại bị hắn đẩy ra. Cô giả kiếp dịnh tay lên dắt tường đi ra hành lang phía bên ngoài, thiệt sức ngồi sụp xuống lang can kết bằng thân trúc, phần lưng dán vào đó, một trận hàng ý chạy dọt lên lan khắp toàn thân. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 69 dù cuồn cuộn, hẹn gặp lại các bạn tài truyện audio lê duy duyên lê và phía sau. và bây giờ chào tạm biệt.